Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là không có ai Tiểu Hoa em đâu rồi Tôi lớn tiếng gọi Nhưng không có ai đáp lại Trong lòng của tôi thoáng lo lắng Tôi thử đi ra ngoài xem sao Rõ ràng khi nãy tôi gọi Em ấy đã vâng dạ lên ngay Áng chừng thời gian Cũng đã phải đến đây rồi Sao lại lâu như vậy hành lang tầng 4 yên ắng không một tiếng động nào Ngoại trừ tiếng bước chân của tôi Tôi lo lắng bật hết cả đèn lên, đi hết một lượt hành lăng tầng 4, đến đoạn cầu thang thì đi xuống tầng 3. Tôi mở điện thoại gọi lại một lần nữa cho Tiểu Hoa. Cô chú, em đang pha sữa với nấu một chút đồ khuya cho cô, em đang lên rồi đây. Sống lưng của tôi lệnh thoát, bây giờ em ấy mới lên, vậy thì lúc nãy ai gõ cửa phòng của tôi chứ? Lòng của tôi thấp thỏm lo sợ, vội vã quay trở về phòng càng nhanh càng tốt nhưng bỗng có cái gì đó lọt vào tầm mắt của tôi tôi đứng ở đó nhìn xuống tầng ba sống lưng lạnh thoát Trước đầu cầu thang tầng ba có một bóng người đang đứng ở đó nhưng đó không phải là tiểu hoa tôi nhìn bóng dáng màu đỏ quen thuộc của con yêu nữ trong lòng của tôi nổi lên dự cảm xấu nó đứng đó là một nụ cười độc địa rồi nói với tôi ta hận các ngươi hận đến tận xương Tủy. Tại sao Tần Kỳ có thể bất chấp làm mọi thứ vì ngươi, ngươi chẳng cần làm gì cũng có được tình yêu của hắn? Còn ta, ta làm đủ mọi cách tại sao vẫn không có ai yêu thương ta? Cho nên người phải chết, hắn phải chết, hai người đều phải chết. Trong lòng của tôi có một linh cảm tồi tệ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tôi đang ở trong trận pháp trừ ma, cô làm gì được tôi chứ? Còn yêu nữ là một nụ cười quỳ dị lạnh gáy Hai mắt của nó long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào tôi Người đừng quên ngươi có mệnh sát phu Một đôi phu thê các ngươi đều có mệnh thuần âm Đều không thuộc về dương thế đều ngu ngốc, đứa bé của các ngươi có sinh ra cũng không sống được bao lâu Đừng cố chấp chống đối ta nữa Ta giết tần kỳ trước sau đó sẽ giết ngươi Tần kỳ chết rồi ta không tin ngươi lại ở đó mãi không chịu ra. Nó ngửa cổ lên trời cười điên cuồng rồi nhanh chóng biến mất như một làn gói. Từng câu nói của nó như có ma lực gặm sâu trong đầu của tôi. Nỗi ám ảnh về mệnh sát phu, về an nguy của tần kỳ cứ luẩn quẩn trong đầu của tôi. Tôi thoát mồ hôi hột trở về phòng trong lòng thấp thỏm lo lắng, vội vã gọi cho tần kỳ thề bảo quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Anh ấy nói là vào chạy cai nghiện, nhưng thực chất chỉ là đến một nơi thanh tịnh để cai nghiện mà thôi. Anh ấy nói bất cứ lúc nào cần tôi đều có thể gọi cho anh ấy, vậy mà lúc này lại gọi không được. Tôi lo lắng phát khóc, luống cuống đi đi lại lại trong phòng. Tôi gọi mấy cuộc liền đều không được. Tôi gọi hết một lượt vệ sĩ, tài xế thuộc hạ của anh ấy, Nhưng tất cả đều chỉ nhận lại những tiếng tút tút lạnh lẽo. Tôi phát hoàng thật sự, gọi một người không được, đằng này tôi gọi mấy người, cũng đều không được. Tôi gọi cho ông quản gia mau lên đây, tiền thể cũng nhắc ông ấy rục tiểu hoa không cần nấu đồ ăn khuya nữa. Cứ như vậy lên đây với tôi luôn cũng được. Đáp lại tôi, ông quản gia kinh ngạc nói. Cô chủ nói gì vậy? Hôm nay tiểu hoa bị cảm cúm, còn bị đau dạ dày. Chính cô chủ còn dặn tôi đưa con bé vào bệnh viện Tôi cứng đờ người sống lưng lạnh toát Nếu vậy thì lúc nãy ai trả lời điện thoại của tôi Thấy tôi im lặng thất thần lão quản gia lo lắng hỏi Cô chủ cô sao vậy Tim của tôi đập thình thịch như là đánh trống Trong lòng của tôi tràn ngập lo lắng và nỗi sợ hãi Nhưng tôi vẫn gượng gạo nói với ông quản gia Không có gì chỉ là cơn ác mộng mà thôi Ông để ý Tiểu Hòa ở bệnh viện một chút Còn nữa tôi không liên lạc được với Tần Kỳ Không biết có chuyện gì không Ông quản gia thử gọi cho Tần Kỳ Nhưng cũng không liên lạc được Chúng tôi vội vã cho người điều tra Tâm trạng lo lắng thấp thòm cầu mong anh ấy bình an vô sự Những ngày sau đó Những cơn ác mộng ập đến ngày càng nhiều Thì gần như là sắp bị dày vỏ Đến phát điên Tiểu Hòa vẫn chưa xuất viện tôi bất đắc dĩ phải nhờ đến cha mẹ ở quê nhờ họ lên thành phố ở cùng tôi chấn an tinh thần cho họ mẹ tôi đến ở trên tầng bốn cùng tôi tất cả những chuyện ma quái tôi gặp mấy ngày qua tôi không dám kể lại cho ai ngoại trừ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện